Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trinh thám biến thân Của tác giả Gassino Kheko Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên website Lạc Cốc.com Các bạn hãy truy cập Lạc Hồn Và donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé Có lẽ vụ ảnh ngọt thì được nhưng chúng tôi phải tìm hiểu thân thế của người bạn này đã còn về thư từ để tôi trao đổi với tiến sĩ đô gần xem sao tôi mong là được anh đừng kỳ vọng nhiều quá nhé vì hiện tại cơ thể à không vì hiện tại bộ não hành đã chẳng phải của riêng mình anh nữa rồi tachibana bảo rằng thế giới đang dõi theo nhưng tôi chẳng ngây thơ đến mức tin ngay được 20 năm trước tôi đã biết mình không có số nổi tiếng rồi Nhìn chung tôi sợ đứng trước đám đông Và hợp với việc sống một cách bình thường Lọt thòm giữa biển người hơn Vì run nhát Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghe bố mẹ nói câu này Đặc biệt là bố Dường như ông luôn cảm thấy không hài lòng về tôi Bố đã buồn bà từ khi còn trẻ Và xoay sờ mở một văn phòng thiết kế nhỏ Chắc là vì thế ông mới đòi hỏi con trai Phải có khả năng sinh tồn như mình Mỗi lần tôi bị trẻ con hàng xóm bắt nạt trở về Ông đều mắng mò ẩm ý Có lần bố bắt tôi leo lên một cái cây to gần nhà Tôi leo cây rất tệ Nhưng vì sợ bị mắng nên đã leo lên được thật Trong lúc tôi trèo xuống Đến chỗ một trạc cây lớn Bông nhiên bố bảo mà nhảy từ đó xuống đi Tôi làm sao dám nhảy Nên cứ bám giết lấy cành cây mà khóc Bố răng rộng hai tay và nói sẽ đỡ Nên tôi nhảy thoải mái đi Nhưng tôi cứ khóc tù tù. Đúng lúc ấy mẹ chạy tới bà. Anh sao vậy nguy hiểm như thế kìa. Chắc chắn Jun không làm được đâu. Bố lặng thỉnh. Vẫn giang hai tay. Nhưng một lát lại chậm chậm buông tay xuống. Ông quay gót đi về nhà. Tôi tiếp tục khóc và tự hỏi. Tại sao bố lại thế? Lên cấp 3 tôi bắt đầu vẽ tranh. Bố càng thêm khó chịu. Bảo thanh niên thì nên năng nổ hoạt động bên ngoài. Thậm chí còn nói làm ba việc xấu cũng không sao. Tôi chưa thấy cha mẹ bình thường nào dạy con như thế cả. Không được đâu, vì run nhát mà. Bây giờ mẹ hay nói vậy và bổ sung. Nghiêm túc hiền lành là ưu điểm của đứa trẻ này. Bố lại càng khó chịu. Khi tôi học lớp 12, bố qua đời do xuất huyết dưới màng nhện. Lao động cường độ cao, chết do lao lực. Bác sĩ nói, quả thật bố là người lúc nào cũng làm việc. Tôi vốn muốn thi vào trường mỹ thuật Nhưng đành phải thay đổi hướng đi Vì bố chẳng để lại được bao nhiêu tiền bạc Mẹ bảo sẽ đi làm nuôi tôi Nhưng đời nào tôi ỷ lại như thế được Có thể học tiếp còn được lĩnh lương Bị thu hút bởi những điều kiện có lợi ấy Tôi thi vào trường trung cấp nghề liên kết với nhà máy đang làm hiện giờ Ngoài tranh vẽ tôi cũng có đam mê với máy móc nữa Thời gian học của trường nghề cũng là 4 năm giống như đại học Cho đến thời điểm ấy mọi thứ đều trôi chảy Nhưng tôi chẳng làm được gì với việc mẹ lên cơn đau tim Một ngày nọ từ trường trở về thì thấy mẹ ngã vật trong bếp Tôi biết, thế là từ nay chẳng còn ai bảo vệ mình nữa Tôi đã khóc vật vã trong rất nhiều ngày Đừng cố quá, cứ sống đúng như con người mình thôi Đây là lời mẹ khuyên lúc sinh thời Mẹ rất hiểu tôi nhưng năm tháng tiếp theo tôi quyết định sống như mẹ dặn Một cuộc sống bình thường không có gì nổi bật Phù hợp với bản thân mình tôi hôm đó tiến sĩ đô cùng trợ lý hoa cao đến phòng tôi khác với những buổi thăm khám thường lệ ông ôm theo một tập tài liệu lớn tôi hơi hồi hộp sao rồi câu cảm thấy thế nào tôi thấy bình thường Ừ tiến sĩ gặt đầu kéo một chiếc ghế đến bên giường và ngồi xuống hôm nay tôi muốn kiểm tra một chút để xem chức năng não đang phục hồi ở mức nào rồi Tôi nghĩ mình đang phục hồi rất tốt đúng thế nhỉ Tôi đã nghe Tachibana báo cáo rồi. Tình trạng phục hồi của cậu khá khả quan. Nhưng tổn thương não cậu ở mức không thể hình dung nổi. Vậy nên chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Tiến sĩ mở tập tài liệu trên đầu gối. Đầu tiên, tôi sẽ hỏi họ tên cậu. Sau đó là tuổi tác và địa chỉ. Có lẽ cậu muốn bảo những điều này ai chẳng biết. Nhưng cậu có nắm rõ về bản thân mình hay không là điều rất quan trọng. Tôi sẽ không bảo thế đâu. Tôi là Naruse Junichi. 24 tuổi. Địa chỉ là... Tôi trả lời lưu loát. Sau đó tiến sĩ hỏi về gia đình, về xuất thần. Và tôi kể về bố mẹ mình. Phía sau lưng bác sĩ, Tachibana cụp mắt xuống. Quả là cô gái tế nhị. Cậu đã nói là cậu từng muốn trở thành họa sĩ nhỉ? Đúng thế, bây giờ tôi vẫn thích vẽ tranh. Ồ, bây giờ vẫn thích sao? Khuôn mặt tiến sĩ Dogen trở nên đặc biệt thích thú. Hầu hết thứ bảy và chủ nhật tôi đều vẽ về công ty tôi được nghỉ. Trong nhà tôi bây giờ chắc còn bày toàn vẽ. Cậu vẽ những gì? Vẽ đủ thứ. Gần đây tôi chủ yếu vẽ tranh chân dùng. Và người mẫu lúc nào cũng sống nhau. Hừm, tiến sĩ Đô Gần hơi nhòm dậy. Rồi ngồi lại và đưa lưỡi liếm mồi. Bây giờ thì sao? Cậu muốn vẽ không? Dạ muốn. Tôi trả lời một cách rõ ràng. Các câu hỏi cứ thế tiếp tục. Cuối cùng tôi làm bài kiểm tra viết IQ. Dạng bài kiểm tra khả năng tính toán và ghi nhớ Tôi cảm thấy trí tuệ mình chẳng thay đổi gì so với trước lúc gặp tai nạn Cậu vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi nhé Tiến sĩ kẹp câu trả lời của tôi vào tập tài liệu rồi đứng lên Sau đó ông nhìn xuống tôi như thế nhớ ra Việc cậu muốn gửi ảnh và thư cho bạn cậu tôi đã nghe Tachibana nói Tôi đồng ý Cảm ơn ông, ngồi trên giường tôi cúi đầu Người bạn mà cậu nói... Tiến sĩ Đô Gần rút ra một mảnh Xấy ghi chú trong túi áo blue Hamura Megumi Là con gái phải không Đúng ạ tôi cảm thấy mặt mình nóng sàn Thảo nào Thật ra sau khi cậu được đưa vào đây Hình như mỗi sáng đều có một cô gái Đến quầy lễ tân hỏi thăm tình hình Có lẽ là cô gái ấy chăng Chắc vậy tôi muốn nói một điều Tiến sĩ Đô Gần nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khác hơn lúc nãy Các hoạt động của cậu ở giai đoạn hiện tại Cần được lưu trữ để làm tài liệu Kể cả thư cậu viết cũng phải giữ lại Chỉ gửi bản photo cho bạn cậu thôi Bắt tôi công khai thư tử á Tôi kinh ngạc cao rộng Chúng tôi sẽ không công khai Ông tuyến sĩ khẳng định Chúng tôi chỉ muốn lưu trữ nó như dữ liệu của mình Và không để ai xem cả Đến thời điểm không cần nó nữa Chúng tôi sẽ hủy đi trước sự chứng kiến của cậu Tôi lần lượt nhìn mặt từng người Lòng ngạc nhiên vô cùng Vì vậy cả ông tiến sĩ Lẫn hai trợ lý đều có vẻ sẽ không thay đổi suy nghĩ Đành vậy Tôi nhún vai Nhưng các vị có thể gửi bản gốc cho cô ấy không Gửi cho cô ấy bản photo thì có hơi Tiến sĩ Đô Gần nhìn trợ lý quà cao Rồi gật đầu với tôi Được rồi Chúng tôi nhận bộ Hai người cùng ra khỏi phòng Ngay sau đó quà cao quay trở lại Cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số Chắc định chụp ảnh tôi Chẳng mấy khi chụp ảnh Anh ta cho tôi mượn chiếc máy cạo sâu điện mày quá Chứ cứ để mép vào hai bên má sờ thấy giam giáp thì tôi sẽ rất bứt dứt Không thể tập trung được Xong vụ cạo dâu chúng tôi chuyển qua màn chụp ảnh Qua cao chụp mấy tấm đơn giản Rồi để tôi chọn tấm ưng ý Thật ra tấm nào cũng như tấm nào Chồng tôi trong những tấm ảnh Không có vẻ gì là bệnh nhân Thật nhẹ cả người Bạn gái cậu đấy hả Qua cao hỏi trước khi ra khỏi phòng Giọng điệu hoàn toàn tự niên Cho nên tôi cũng trả lời như thế việc đó chẳng có gì cả Đúng thế Sau đó Tachibana mang đến một tấm bưu thiếp Và một cái bút bì Cô dặn nếu tôi viết trong túi này và đặt trên giường ngủ Thì lần tới Megumi đến cô ấy sẽ trao cho Megumi Đợi cho tiếng bước chân Tachibana xa hẳn rồi Tôi mới lấy bưu thiếp và cây bút ở đầu giường Được liên lạc với Megumi là mừng rồi Megumi hẳn là lo cho tôi lắm Nhận được thư tôi chắc em sẽ xoay vòng như trẻ nhỏ mới tưởng tượng ra cảnh ấy thôi, tim tôi đã đập rộn ràng. Tôi gặp Mamura Megumi lần đầu tiên cách đây 2 năm, tình cờ em đến làm ở tiệm hoa cũ tôi thường ghé. Dù không thể bảo là xinh đẹp nhưng mà Megumi toát ra khí chất khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp. Tôi hồi hộp chỉ muốn nói chuyện với em theo cách khác chứ không phải theo kiểu khách hàng và nhân viên tiệm. Song tôi chưa hẹn hò với ai bao giờ nên đến cả việc mời em đi uống nước thôi, tôi cũng chẳng làm được. Cô hết sức cũng chỉ nấn ná lại tiệm lâu hơn Mua thật nhiều đồ lạt vặt linh tinh Mua càng nhiều Thì thời gian đối diện nhau Ở quầy thanh toán càng lâu Người bắt chuyện trước là Megumi Anh đang vẽ tranh gì thế Em hỏi Trong cơn phấn khích Tôi cũng quýt kể với em về bức tranh Tôi mới bắt đầu Rằng không biết mình có thể diễn tả được hết ý muốn vẽ không nữa Em bèn bào rất muốn xem nó Vậy lần tới tôi mang đến nhé Thu hết quyết tâm tôi nói Thật ư, em rất mong ạ Megumi chắp tay trước ngực Ngày hôm đó tôi trở về nhà Hai nách áo phồng ướt đẫm mồ hôi Tôi ngất ngây vì đã gần gũi được với em Hôm sau tôi phấn khởi cầm tranh đến tiệm họa cũ Nhưng chưa kéo cửa kính đã thấy tình hình bên trong Megumi đang nói chuyện với một thanh niên có vẻ là sinh viên đại học Thái độ em không giống nhân viên tiệm đối với khách hàng Trông thân thiết hơn cư xử với tôi hôm trước nhiều Tôi không vào tiệm nữa mà về thằng căn hộ, tôi ném tranh sang một bên và nằm xuống, chán ghét sự ngốc ngách của chính mình. Không phải cô ấy thân thiện với mỗi mình tôi, với ai cô cũng ân cần như vậy hết. Nếu thấy tôi nghiêm túc cầm tranh đến, thì dù không nói ra miệng, chắc cô cũng thấy khó xử. Trước đây cũng từng có trường hợp tương tự rồi, chỉ cần người ta thân thiết một chút thôi là tôi sẽ làm quá lên và ảo tưởng rằng đối phương đang có tình cảm với mình. Bất cứ khi nào vỡ lẽ nó là thiện chí đơn thuần hoặc xã giao, Tôi đều rơi vào trạng thái ghét bỏ chính mình Và bị tổn thương Giật lâu về sau tôi không đến tiệm họ cụ đó nữa Tôi sợ gặp Megumi Chúng tôi rắp mặt nhau lần thứ hai Không phải ở tiệm mà là trên xe buýt Tôi nhận ra em ngay Nhưng bụng bảo dạ em chẳng nhớ mình đâu Nên không gọi Thế mà chính em lại lách qua đám đông đến gần tôi Dạo này không thấy anh Anh bận lắm à Megumi hỏi Thế em nhớ ra mình tôi đầm lúng túng À không, lời lẽ tôi lộn xuộn cả lên Em tiếp tục Bức tranh vẽ hoa ấy Anh chưa hoàn thành à á tôi thầm thốt lên Em tiếp tục nhìn tôi Chẳng phải lần trước anh bảo sẽ mang tới à Em đã rất háo hức Nhưng mãi không thấy anh đến Nên em nghĩ chắc anh chưa hoàn thành Tôi nhìn vào mắt em Nghĩ bụng còn là cô gái đáng yêu Không phải em nói bừa Tôi thấy xấu hổ vì đã không tin vào thiện chí của em Tôi bèn đáp đã vẽ xong rồi Megumi liền tỏ ý muốn xem nó Ngay lập tức tôi rủ em về căn hộ của mình Ôi, như vậy được không à? Megumi vui mừng Diễn biến tựa như một giấc mơ Hamura Megumi đến nhà tôi xem tranh Và tấm tắc khen ngợi Tôi những muốn ôm ghi lấy em nhưng không thể Đành ngồi ở chỗ xa em nhất Ngắm hoa Thỏa mãn như thế có được tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất trên đời Sau lần đó hãy vẽ xong tranh tôi đều cầm đến cho Megumi xem Cũng không phải do rất tâm đắc với tác phẩm hay gì Chỉ là tôi vô cùng vui sướng khi thấy Megumi tỉ mỉ xem tranh Rồi đưa ra đánh giá Anh Naruse có vẻ thích hoa và động vật Có lần Megumi nhận xét như thế Vì tranh tôi đưa em xem toàn chủ đề này Tôi bèn nói thật ra tôi rất thích vẽ người Người ư Đúng thế Nhưng không có ai làm mẫu cho anh hết Tôi nhìn Megumi bằng ánh mắt hy vọng và chắc hẳn Em biết tôi đang chờ đợi điều gì Bằng chứng là em chun sống mũi lấm tấm tàn nhang Cười hỏi Người không xinh đẹp có được không anh Tôi bảo Không xinh đẹp càng tốt Em cắn môi dưới dịu dàng liếc tôi Anh nói vậy chẳng phải khiến em khó ứng cử rồi hay sao Sau hôm đó hệ tan làm là Megumi đến làm mẫu cho tôi Tuy bảo là vẽ tranh nhưng những giờ phút bên nhau mới là điều tôi trân trọng Chúng tôi tâm sự với nhau chuyện của mình Megumi nói rằng cha mẹ em ở quê Còn em đã đi đến Tokyo Mong muốn trở thành nhà thiết kế Nhưng rồi nhận ra mình chẳng có tài năng gì cả, nên từ bỏ. Dù vậy em không thích được cha mẹ bao bọc nên đã tự đi làm nuôi thần. Em từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế rồi sao? Em vẫn còn trẻ mà. Tôi nói. Megumi cười buồn bã. con trẻ, nhưng chẳng có chút ý tưởng nào mới mẹ, nên em đã bỏ cuộc. Anh nghĩ rằng sự mới mẹ không phải là tất cả. Không sao, kể cả anh không an ủi thì em cũng biết từ lâu rồi. Mọi phương diện đều dưới mức trung bình Chẳng có gì nổi bật Chẳng có ưu điểm nào đặc biệt cả Em nổi bật mà Nói chuyện với em rất vui Tôi định tán giường những ưu điểm của Megumi Nhưng nhận ra rằng như thế không khác gì tỏ tình Nên tôi đỏ mặt Có lẽ em cũng hơi xấu hổ Sau đó em nói với tôi rằng Cảm ơn anh Anh Naruse hiền lắm Em rất thích Mặt tôi đỏ bừng lên Tôi đã dốc toàn lực tái hiện lên Khung tranh sự quyến rũ Mà mình cảm nhận được ở Megumi Việc lột tà chân thực và đẹp đẽ Những nốt tàn nhạc Đặc trưng quyến rũ của em Là một việc đặc biệt khó khăn Điều kiện của em là không vẽ khỏa thân Nên tôi tuyệt đối chấp hành Một tháng kể từ khi đến căn hộ của tôi lần đầu Megumi cởi quần áo lót Ngay sau khi nghe tôi tỏ tình Dĩ nhiên chúng tôi đã làm tình với nhau Tôi thậm chí chưa có cả kinh nghiệm hôn Nhưng tôi tự tin rằng Với Megumi Thì tôi sẽ xuân xẻ hết Chúng tôi yêu nhau trong căn phòng ngôn ngang họa cụ Tâm thần em hiện lên trong tâm trí tôi Đôi chân dài là điểm khiến em tự hào Đột nhiên tôi nhận ra Mình bắt đầu căng nơi đúng quần Khả năng tình dục là điều mà ông tiến sĩ vẫn chưa kiểm tra Nhưng chắc cũng không cần thiết nữa Tôi cầm bút và suy nghĩ một lúc Rồi viết dòng đầu tiên lên tấm thiệp Chào em Anh vẫn khỏe Khi chép của Dogan 3, thứ tư ngày 11 tháng 4, chúng tôi đã thực hiện các bài kiểm tra trí tuệ và tâm lý. Trí tuệ của người Nhận thuộc vào loại xuất sắc, dù còn phải xem diễn biến về sau, nhưng hiện tại không có vấn đề gì cả. Kết quả của bài kiểm tra tâm lý cũng khá ổn, tuy nhiên lại thấy có một số điểm bất thường không thể phân tích được. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung thêm. Ngoài ra người Nhận đã viết đôi dòng mô tả đời sống cá nhân với nội dung thông báo tình hình gần nhất cho cô bạn gái. Cầu cú ngắn gọn rõ ràng, lượng thông tin phong phú, hơn nữa rất liền mạch, lưu loát, không có chữ nào sai, hay bỏ sót, có thể đánh giá rằng khả năng viết lách like rất tốt. Chúng tôi đã chụp chân dung người nhận bằng máy ảnh kỹ thuật số và bảo cầu tự chọn lấy một tấm ưng ý trong số 6 tấm. cậu ấy chọn một tấm chụp từ đằng trước, vô góc mặt hơi trách về bên trái, chúng tôi sẽ lấy nó làm dữ liệu phân tích tâm lý. Trường thứ ba các bạn đang nghe chuyện trên website là conốc.com hãy Donate điều hộ cho là cònốc và MC lưu Hà nhé và tuần thứ ba sau khi lấy lại ý thức tôi chàng tình vì ác mộng đêm khuya trong mờ tôi bị tên đàn ông với đôi mắt cá chết đó bắn thùng chán đây là lần thứ ba tôi gặp ác mộng như thế kể từ lúc ký ức về vụ việc sống dậy Hai lần trước lúc bừng tỉnh tôi không nhận ra ngay mình đang ở đâu, lờ mờ cảm thấy bản thân đang ở một nơi lạ lạ nhưng không biết là nơi nào, lại phải mất một lúc định vị xem tại sao lại ở một trời như thế, và hôm nay triệu chứng này cho nặng hơn. Tôi là ai? Trong khoảnh khắc tôi không biết nữa. Tôi ôm đầu vùi mặt vào gối, tâm trí tôi toàn những mảnh ký ức rời rạc không thể lý giải, rồi chúng từ từ định hình. Chẳng mấy chốc ký ức ùa về, tôi nhớ lại những chuyện liên quan đến bản thân mình. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác kỳ quặc Dường như các cảm nhận của tôi không còn như hôm qua nữa Tôi ngồi thẳng dậy Từ lưng đến mông ướt sũng mồ hôi Bộ pyjama lạnh lẽo Tôi ra khỏi giường lấy đồ để thay trong hộp các tâm nơi góc phòng Tạchipana dặn tôi rằng quần áo lót đặt ở đó Sau khi thay quần áo Cảm giác khó chịu trên người không còn Nhưng tâm trạng chẳng tốt lên bao nhiêu Lòng ngực nghẹn nghẹn như thế Có một lớp đất sét bao phủ trái tim Và kỳ lạ là tất cả các tế bào trong cơ thể nó động đến mức làm tôi buồn trồn Cổ họng khô khốc Nhưng tôi không muốn vươn tới bình nước để ở đầu giường Tại sao tự nhiên tôi muốn uống cà phê lòn Hiện tượng này lạ quá Cà phê lon sao Trước giờ tôi không thích mấy khi uống cái loại này Cũng không đặc biệt yêu thích gì ấy vậy mà giờ tự nhiên lại muốn uống Tôi lục túi cái quần đang treo trên giá Trong túi có ví đèn Đúng như hôm tôi đến văn phòng bất động sàn kia Ra gần cửa Tôi vô tình liếc vào tấm gương chỗ bồn rửa Và bất thần giật mình Tâm gương phản chiếu hình ảnh một người tôi chưa từng nhìn thấy Tôi bất giác giật lùi Cùng lúc người trong gương cũng giật lùi Tôi cử động tay Hắn hành động tương tự Tôi vuốt mặt Hắn cũng vuốt mặt Bằng bàn tay ngược hướng tôi Tôi bước đến gần nhìn kỹ người trong gương Mặc dù tôi vẫn nghĩ ấy là một người xa lạ Nhưng trong lúc chăm chú nhìn Tôi đã hiểu ra rằng đó là mình Dạ vậy, thì ra đây chính là khuôn mặt của tôi Không có gì đáng sợ cả Chẳng phải sao Tại sao tôi lại mất thời gian đến vậy để công nhận về bên ngoài của mình Tôi bình tâm lại Cầm tiền lẻ rồi nhẹ nhàng mở cửa Và thăm dò tình hình bên ngoài Hành lang tối om Vì chỉ còn vương lại những tia sáng yếu ớt của chế độ đèn ngủ Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có trực bàn Tôi lặng lẽ luôn ra khỏi phòng Tầng này không có máy bán đồ uống tự động Không có gì cả Mình thử xuống dưới xem sao Tôi nghĩ Mặc dù có thang máy nhưng lại hiển thị dừng hoạt động Bên cạnh có cầu thang bộ ấy vậy mà mới được mấy bước tôi đã phải đứng dưỡng lại Vì vấp phải cửa cuốn chặn kín lối ra cầu thang Tôi nhìn quanh Không thấy công tác đóng mở cánh cửa Tôi quay lên và chạy sang đầu kia hành lang Tôi biết ở đó có lối thoát hiểm Tôi kéo nắm đấm cửa Nhưng nó không xê dịch Tôi ngước lên trên và thấy cánh cửa đã được cố định Bằng dụng cụ kim loại Cái quái gì vậy Tôi đá vào cánh cửa Thế này mà có hỏa hoạn xảy ra Thì làm sao mà thoát được Tôi quay lại thang bộ lần nữa Thử đi lên trên May là ở đây không có cửa cuốn Đây là lần đầu tiên tôi đi tới tầng khác Hành lang tầng này cũng chẳng có gì cả Dù không hy vọng gì vào cà phê lon nữa Tôi vẫn tiếp tục bước đi Phía trước có hai phòng cá nhân Có lẽ tiến sĩ Dogen và các trợ lý của ông ngủ tại đây Tôi biết rằng thời gian này họ hầu như không về nhà thấy cánh cửa căn phòng đối diện mờ hé, tôi tiến lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào, tôi lần tay trên tường tìm công tắc bật lên và chìm đắm trong ánh sáng chói chang. Chính giữa phòng đặt một cái bàn lớn, trên đó sắp xếp rất nhiều dụng cụ đỏ. Dọc tường là các kệ thuốc và tủ đứng, có những kệ trông như tủ bếp, nhưng bên trong không phải ly cốc mà là cốc mọ và chai lọ dùng cho thí nghiệm. Tôi bật kiều khẽ vì thấy tủ lạnh Loài tủ lạnh cơ đại 5 cánh kêu rò rò Chứng tỏ đang hoạt động Dù không có cà phê lon đi chăng nữa Thì chắc cũng có nước ép Thậm chí bia Bia đầu quả cao lại uống được bia sữa Tôi nuốt nước bọt tiết ra trong miệng Hào hức mở một cánh cửa tủ lạnh Và bất giác cười tuét Trước những chiếc lon nhỏ sắp bên trong Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình nhầm Nhãn lon cà phê sẽ không viết mấy thứ Như công thức hóa học này Mở các cánh khác cũng thế Bên trong lốc nhóc chai thuốc và ống nghiệm chứa chất lòng không rõ là gì nữa Sau cùng tôi mở cánh cửa tủ lạnh ngoài cùng Trên dưới để hai bình thủy tinh lớn cỡ két sắt mini Đựng chất lòng màu xám Nhìn kỹ thì thấy bập bành mấy thứ trông như miếng thịt Tôi nhìn chân chối Đến khi hiểu ra là cái gì Cơn buồn nôn trào lên Đó là não Những màu não người trắng toát Giống quả bóng cao su tả tơi Cái hình thù đặc biệt đó Không thể nhầm đi đâu được Trên bình thủy tinh có dán nhãn giấy Tôi kìm cơn cuồn cuộn Là dạ dày lại chăm chú đọc thấy viết Người hiến thăng hài Bằng bút dạ Tôi nhìn sang bình còn lại Cái này cũng thế Những màu thịt lành bành bên trong khá nhỏ Nhãn ghi Người nhận nờ gì Nờ gì Gì đây Tôi nghĩ cùng lúc chữ cái in hoa Tên tôi hiện lên trong đầu Chỉ tích tắc ngược tôi cuộn lên Lần này không nhịn được nữa Tôi nôn tué ra sàn Tôi đóng cửa tủ lạnh Và tháo chạy khỏi căn phòng Phóng xuống cầu thang Lao qua hành lang và trở về Cái ổ được gọi là phòng bệnh đặc biệt của mình Tôi lăn ra giường nhưng mãi vẫn không ngủ nổi Tôi thao thức nghĩ về mình Và não của mình đến tận sáng Nasi Naruse Junichi Cái màu thịt đó là não của tôi ừ Nếu não tôi đang ở trong bình thủy tinh đó Thì bây giờ não trong đầu tôi Rốt cuộc là của ai Sáng hôm sau Tachibana đến sớm Bảo rằng tiến sĩ Đô Cần cho gọi tôi Hình như có chuyện quan trọng đấy ạ Khuôn mặt cô tới cười đầy ngụ ý Chúng tôi ra hành lang Tachibana im lặng bước đi Tôi đành đi theo Tachibana dừng chân trước phòng phân tích Đưa tay gõ cửa Giọng ông tiến sĩ vàng lên Vào đi Đây là lần đầu tiên tôi đi vào phòng phân tích Phòng này không phải nơi tiến hành kiểm tra hay điều trị gì Mà là phòng xử lý dữ liệu thu nhập Bằng nhiều phương pháp Máy tính và các thiết bị khác Chiếm 7 phần căn phòng 3 phần còn lại Đặt bàn và giá sách Tiến sĩ Đô Gần đang hí hoái viết Ở trước bàn phía trong Tôi xong ngày đây Cậu ngồi đi chờ tôi Ông vừa viết vừa nói Tôi nhìn quanh Thấy chiếc ghế gấp Dựng cạnh tường thì mở ra và ngồi xuống Thưa thầy Còn em thì sao ạ à? à em cứ ra đi Ông tiến sĩ trả lời Tôi quan sát căn phòng Xem có phát hiện thứ gì liên quan đến bản thân không Nhưng chỉ thấy la liệt giấy với những con số chẳng rõ nghĩa dán trên tường Không có manh mối nào cả Tôi chờ đến gần 10 phút tiến sĩ lầm bầm Rồi xong Sau đó ông cho các tài liệu đã viết vào một phong bì lớn màu nâu Cẩn thận dán miệng phong bì lại mỉm cười nhìn tôi Tài liệu tôi gửi cho bàn ở Mỹ Một người đàn ông đáng tin cậy Cố vấn tuyệt vời của tôi Tài liệu liên quan đến tôi sao chuẩn đấy Ông xoay ghế lại phía tôi cầu lại gần đây Tôi nhắc ghế lên bằng cả hai tay Nhích đến trước mặt tiến sĩ Trong khi mông vẫn dính vào ghế Vậy ông xa xoa tay Trước hết tôi sẽ hỏi về mục đích của cậu Ban đêm cậu muốn tìm gì hả? Tôi ngả người ra lưng tựa ghế Nhìn chăm chăm vào mặt ông Ông biết à? Trước cửa tù bảo quản lạnh Có dấu vết của cậu Là bãi nôn Xin lỗi vì đã làm bẩn sàn Cậu xin lỗi ta chỉ bà thì hơn Người dọn dẹp là em ấy mà Tôi sẽ xin lỗi cô ấy Tôi gật đầu và ngồi nhích sát ra sau hơn Tôi rời khỏi phòng vì tôi khát Tôi muốn uống cà phê lon Nên ra ngoài tìm máy bán hàng tự động Cà phê lon ư? Ông tiến sĩ làm mặt hoài nghi Vâng, tự dưng đêm qua không hiểu sao tôi muốn uống Hừm, tiến sĩ đàn các ngón tay vào nhau Nhưng ở đây không có nhỉ Không có, đừng nói là máy bán hàng tự động Mà cái gì cũng... Cả cửa ra cũng không Cửa ra ấy hả? Đúng vậy Thằng máy ngừng hoạt động Cửa quấn chỗ cầu thang kéo kín Còn cửa thoát hiểm bị cố định Tại sao chúng đều rơi vào tình trạng đó Tôi không hiểu Tôi nói bằng giọng hết sức dữ rồi Ông tiến sĩ cong mồi như thể bối rối Xong chỉ tích tắc Ông đã lấy lại vẻ ôn hòa Và nói như dỗ dành Về chuyện này cần giải thích từ từ Nói cho có lớp là Nhưng mà đầu hơi khó Thật ra sắp tới cũng sẽ phải nói với cậu hết Nhưng cụ thể là lúc nào thì cần cân nhắc Thôi được rồi Tôi rục Ông nói hết ra đi Từ khi bắt đầu tôi bị thương thế nào Tình trạng ra sao Và còn tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục Não của tôi nữa Ừ Tiến sĩ Dô Gần cúi xuống Ông đan hai tay vào nhau Rồi buông ra Và lại nhìn tôi câu mà xem tù bảo quản rồi à? Xem rồi Tôi trả lời Cả cái bình có chữ viết tắt N gì nữa Tôi đã bảo là đừng đặt chữ viết tắt đấy mà Tiến sĩ Dô Gần tạc lưỡi Cứ để người nhận là đủ Chứ nợ gì thì trên đời đâu còn ai ngoài cậu phải không? Quả cao chuyên đời tìm mỉ đến quái đàn. Người nhận là sao? Tôi hỏi. Ông giải thích đi. Trong trường 2 giây tiến sĩ đồ gần như ngừng cử động, sau đó ông dơ ngón tay trò, rồi vớ tờ báo vứt bừa trên bàn đưa cho tôi. Trước hết có hãy đọc cái này. Tôi nhận tờ báo và mở mục thể thao. Đây là thói quen lâu rồi mới đọc chữ in, nên mắt tôi bị lóa. Đội bóng chạy tôi thích đã thua rồi Chán thật tôi còng mồi Không phải mục thể thao Ông tiến sĩ nhắc Trang nhất đấy Tôi gấp tờ báo lại và nhìn Trang nhất Đầu tiên tôi thấy một bài viết ngắn Ở góc về sự bất ổn của giá cổ phiếu Tiếp đến mắt tôi từ từ di chuyển Và dừng ở tấm ảnh lớn ngay giữa trạng Anh chụp ba người đàn ông trong buổi họp báo Đứng giữa là tiến sĩ Đô Bên trên ảnh là dòng tiêu đề lớn ca cây ghép não đã kết thúc tốt đẹp Tôi đọc đi đọc lại cái tiêu đề vừa nghiền ngẫm ý nghĩa của chữ cây ghép, vừa ngẩn mặt lên hỏi. Cây ghép não ừ. Đúng đấy, tiến sĩ Đô Gần từ tốn gật đầu. Cậu đọc cả nội dung bài viết đi. Tôi nhìn lại vào tờ báo lần nữa. Cả phẫu thuật cây ghép não cho người trưởng thành đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu vào đêm mùng 9. Nhóm thực hiện là tiến sĩ Đô cùng các cộng sự của ông. Ở bộ môn thần kinh khoa y ĐH Tô Quả, Sau 24 tiếng, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày mùng 10 Theo các bác sĩ bệnh nhân A, 24 tuổi Tuy vẫn đang trong trạng thái hôn mệt Nhưng được kỳ vọng sẽ bắt đầu phục hồi chức năng não trong 2-3 ngày tới Toàn thân tôi nóng gian như thể máu trong người chảy ngược Tim đập nhanh và cách mạch máu Sau tai phập phòng Anh A này là tôi à? Thay vì gật đầu tiến sĩ chớp mắt Cây ghép não ai khác đã được cấy vào đây ư? Tôi đưa hai tay ôm đầu Đúng, thật khó tin Tôi riêng gì Não mà cứ ghép được Không cần phải quan trọng hóa bộ não Nó cũng tiến hóa từ các tế bào đơn giản Qua năm tháng dài Giống như thận hay tim thôi Đối với tín đồ đạo thiên chúa Tất cả đều là sản phẩm của chúa Nhưng não đặc biệt mà Nếu ví với máy móc Thì nó là chiếc máy tính đấy Bởi vì chúng ta có thể sửa chữa các bộ phận hư hỏng Và tùy vào từng trường hợp Cũng có thể thay thế linh kiện Cậu là chuyên gia sửa chữa Máy móc hỏng hóc đúng không Nếu như bộ phận bị hỏng là quả tim Thì nhất định người ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng À không, nói trái tim thì hơi mơ hồ Nên nói là bộ phận trung tâm chặt Tôi nghĩ cây ghép não là chuyện khoa học viễn tường Gần đây khoa học viễn tường tiến xa hơn rồi đấy Hơn nữa bản thân việc cây ghép não Cũng không còn là chuyện mới mẻ nữa Năm 1917 Một tiến sĩ tên Dien Đã tuyên bố là ông sẽ thử tiến hành rồi Năm 1976 Người ta gây ghép một phần não của chuột sơ sinh Và chuột trưởng thành Con chuột vẫn sống nhanh Về sau còn nhiều ca phẫu thuật gây ghép não dưới nhiều hình thức nữa Tháng năm năm 1982 Thuy Điện gây ghép não người Nhằm mục đích điều trị bệnh Parkinson Từ lâu như thế cơ Tôi thực sự kinh ngạc Nhưng chỉ mức rất đơn giản thôi Không phải là gây ghép một phần não của người này Và đầu người kia mà chỉ là cây ghép một phần tuyến thượng thận và nhân đuôi của cùng một người. Dù không có kết quả gì nổi bật, nhưng cũng không phát sinh hậu quả gì dị thường và tình trạng bệnh nhân chuyển biến hơi hơi khả quan. Từ đó, việc cây ghép não cũng được nghiên cứu nhiều như một phương pháp chữa trị hội chứng Alzheimer hay hiện tượng lão hóa. Mới đây thôi, người ta đã thử tiến hành cây ghép vào phần gọi là vùng vò não trước chán của bệnh nhân bị khuyết tật học vấn. Có vài ví dụ cho thấy việc chữa trị thành công. Việc này đã được xác thực bằng thí nghiệm trên chuột vào năm 1984 và tất nhiên cũng đã áp dụng trên người. Nhưng mà ở đây, tôi chỉ và tờ báo người ta bảo là lần đầu tiên trên thế giới. Đúng là thế nếu xét theo khía cạnh cây ghép não người trưởng thành. Tiến sĩ Đô Gần rút tập tài liệu để trên bàn và mở ra. Trước đây người ta đều áp dụng phần não của bào thai cho việc cây ghép. Bởi dây học thuật cho rằng nếu để tế bào thần kinh mất khả năng phân chia, thì các dây thần kinh không thể kết nối một cách trơn trù. Quan điểm này không sai Nhưng theo rất nhiều nghiên cứu về sau Có thể thay não bằng người trưởng thành Đây là một tin tốt Vì thật ra có nhiều trường hợp Người ta phải cấy ghép não Tôi là trường hợp đó phải không Đúng, tiến sĩ gật đầu Để giải thích tình trạng của cậu Khi cậu được đưa đến đây nhé Viên đạn đi vào từ mé phải sau đầu Và đi ra mé phải trước đầu Nói cách khác Nó xuyên thủng não cậu Tôi nuốt nước bọt đánh ực Ông sĩ nói với vẻ mặt thản nhiệt, như bàn chuyện cơm bữa. Thu tật, tôi không nghĩ đến triển vọng cậu sẽ bình phục. Dù cứu được mạng cậu, nhưng chúng tôi phán đoán rằng có thể cậu sẽ không lấy lại được ý thức. Các bộ phận khác vẫn hoạt động tốt. Vậy nên diễn đạt cho dễ hiểu, thì chúng tôi phán đoán rằng cậu sẽ sống thực vật. Kinh khủng quá. Nếu là tôi ở hoàn cảnh đó, cậu cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Nhưng khi kiểm tra đầu cậu, tôi nhận thấy rằng nếu xảy ra kỳ tích, Thì có khả năng cứu được Kỳ tích chính là có bộ não tương thích với cậu được chuyển đến đây Cũng có nghĩa là tôi đã xác định Nếu được cấy ghép não Cậu có khả năng bình phục hoàn toàn Tức là vết thương của tôi không nặng lắm chứ gì Ai bảo tiến sĩ Dogan trợn mắt Vết thương của cậu vô cùng nghiêm trọng Tuy nhiên tôi đã thí nghiệm dạng tổn thương tương tự Cậu lên động vật và kết quả cho thấy có khả năng cấy ghép thí nghiệm trên động vật nghĩa là chưa từng thử nghiệm trên người Cho đến giờ chưa có bệnh nhân nào gặp tình trạng giống tôi sao? Tôi hỏi thử. Không có chứ, tình trạng nào cũng có. Thế mà chưa hề cây ghép, tại sao chứ? Điều kiện chưa cho phép. Ông tiên sĩ nói với khuôn mặt cao có. Ở những quốc gia chấp nhận cây ghép não hiện nay chỉ cần có cơ hội là họ sẵn sàng thực hiện luôn. Nhưng các điều kiện mãi vẫn không đủ. Vì thế cho đến giờ chưa nơi nào làm được cả. Điều kiện là gì? Là người hiến. Nghĩa là người cung cấp não ấy. Rất khó lấy được bộ não tươi đúng lúc Mà lấy được đi nữa thì còn phải xem tình hình tương thích Tính tương thích như là nhóm máu ừ Nhóm máu chỉ là một phần thôi Chưa kể so với những yêu cầu khác Thì nó tầm tầm như môn chạy vượt rào thấp thôi Tiệt sĩ Dougal vừa nói vừa rủi cánh tay phải ra trước Còn phải tính toán chi tiết Đến mức độ các tế bào thần kinh cờ Con người có rất nhiều loại tế bào thần kinh não Chúng lại còn mang tính cá biệt Thậm chí có thể tuyên bố rằng trên thế giới này Gần như không tồn tại Hai người mang các tế bào thần kinh giống hệt nhau Tính đến khả năng cây ghép Thì chúng tôi nhận thấy rằng Nếu đồng nhất ở 26 mục Thì có thể nói là tương thích Và không xuất hiện phản ứng đào thải Tỷ lệ này đạt mức độ là 1 trên 100000 ngh nghìn 100.000 người mới có một người tuổi thở dài Tiến sĩ tiếp tục Tôi nghĩ kể cả không có một bộ não Lý tưởng như vậy đi nữa Thì vẫn có khả năng cây ghép Nếu đồng nhất được một nửa Tức là 13 mục Trường hợp này thì phải phòng ngừa phản ứng đào thải Nhưng tỷ lệ tim đã cao hơn rồi 1/ 200 hai Nghe thực tế hơn nhiều đấy Nhưng mà cứ 200 người đã có một người phù hợp Thì trên thế giới phải đầy nhóc tiền lệ rồi chứ Bạn ấy tiến sĩ Đô Cường nói rằng Nếu xảy ra kỳ tích Tức là tìm thấy bộ não tương thích Nghĩa là đã có một bộ não tương thích với tôi ừ Đúng vậy Hai tiếng trước khi cậu được chuyển tới Có một ca chết vì bệnh tim Kiểm tra não người đó thì xuất hiện kỳ tích Chết tim Là não người đã chết phải không Dĩ nhiên Đâu thể lấy não của người sống được Đúng nhỉ Thế tính tương thích đạt ở mức nào Bác sĩ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi Ông hít một hơi thật sâu và nói 26 Sao cơ 26 đấy Trùng khớp ở tất cả các hạng mục Xác định khả năng kế ghép Kỳ tích 1 100.000 đấy Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để đáp lại Nói thật đây là ca cây ghép não người trưởng thành đầu tiên, chưa có tiền lệ Nên e rằng sẽ tốn ít nhiều thời gian cho mặt thủ tục Ví dụ người hiến tặng Minh ngừng tim được vài tiếng đã mòi não người ta ra Hành vi này liệu có được phê duyệt không? Phê duyệt rồi thì làm sao đem ghép được nếu chính chủ, tức là cậu, chưa cho ghép Hội đồng ý đức khẩn cấp được thành lập Tôi đã lo là ý kiến bảo thủ sẽ chiếm đa số Xong cuộc họp diễn ra cực kỳ trong vánh Vì thực tế là chẳng còn cách nào khác để cứu cậu hơn nữa họ đều nhận thức được rõ ràng rằng nếu không hành động thì chúng tôi sẽ đánh mất kỳ tích một trên 100.000 kia. Hơn nữa, đây còn là một đề tài lớn mà lâu lắm rồi mới có ở đại học tụ qua. Là cuộc thí nghiệm vĩ đại phải không? Tôi hỏi. Đúng rồi. Tiến sĩ Dokun gật đầu phấn khởi. Tôi lại vỗ khẽ lên đầu, bên trong cái đầu này là kết tinh của kỳ tích khó tin. Mà không, chính việc tôi ý thức được điều đó đã là kết tinh của kỳ tích rồi. Tôi nghĩ đêm qua Cậu đã thấy hai bình thủy tinh trong tủ bảo quản lát cắt của mỗi bộ não Nằm trong một bình đấy ngâm trong chất lòng như dung dịch nuôi cấy Đó là dung dịch bảo quản đặc biệt Một thứ là não của người hiến tặng Sau khi đã lấy đi một phần cần cho cây ghép Thứ còn lại là màu não đã bị hủy hoại của cậu Tất cả đều tồn tại dưới dạng tiêu bản Tôi lại thấy bứt dứt Nhưng không đến mức buồn nôn Trên đây là mọi chuyện liên quan đến ca phẫu thuật của cậu Cậu có câu hỏi nào không? Tôi khoanh tay và tìm kiếm sơ hở của ông tiên sĩ. Tôi đã lắng nghe và đã hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không cảm thấy những chuyện vừa kể thực sự đã xảy ra với mình. Tiên sĩ đồ gần nói rằng nó cũng giống như việc thay linh kiện máy móc thôi. Có thể nghĩ như thế thật ừ. Dù muốn hỏi, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Tôi lắc đầu. Giả sử cậu bị bắn trúng tim và được gấy ghép tim của một người khác, thì chắc cậu đã chấp nhận sự thật đó rồi. Tuy nhiên như bà nãy tôi còn nói, không cần phải quan trọng hóa bộ não. Người hiến nhỉ? Tôi muốn biết về người đã cho tôi não Nghe tôi nói tiến sĩ Đô Gần như mày Má phòng lên Không được ừ Trên nguyên tắc điều này là tuyệt mật Kể cả với gia đình người hiến Chúng tôi cũng không tiết lộ sẽ cây ghép não cho ai Tuy nhiên nếu điều tra về những bệnh nhân Được chờ đến bệnh viện này hôm đó Thì dễ dàng tra ra là ai thôi Cậu nhất định muốn biết sao Não người ta giờ là một bộ phận của tôi Tôi muốn biết Tiên sĩ Đô Gần xoa cầm như thế băn khoăn rồi gõ nhẹ tay lên bàn. Được, xong cấm tiết lộ ra ngoài đấy. Tôi hiểu. tiến sĩ Đô Gần lục tùy áo lấy chìa khóa, tra vào ngăn kéo dưới cùng. Ông rút ra một tờ giấy thì trong chồng tài liệu dày, mở soát ra và đưa cho tôi. Đầu trang viết, tên Shekiya, Tokyo, 22 tuổi, sinh viên, bố mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh. Cậu gặp tai nạn giao thông, bị kẹp giữa xe và tòa nhà. Chuyển tới bệnh viện thì tắt thở. liên lạc với gia đình mới biết cậu ấy đăng ký làm người hiến tạng. Có nghĩa là đã chỉ định sẵn rằng sau khi mình mất đi thì sẽ hiến nội tạng hoặc một số bộ phận cơ thể cho các cuộc cây ghép. Chúng tôi bèn kiểm tra tính tương thích của bộ não của ấy với cậu. Tôi thở dài cứ như, cứ nghĩ bản thân đã gặp may hết lần này đến lần khác. Tự nhiên trong người tràn đầy sức lực. Tôi muốn đến thăm phần mộ của người này, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng tiến sĩ Đô Gần lắc đầu Cậu không nên làm thế Việc cấy ghép não tiềm ẩn nhiều vấn đề lắm Như tảng băng trôi vậy Một trong các vấn đề đó là Cá nhân là gì Từ giờ cho đến khi làm sáng tỏ Mặc dù tôi nghĩ có lẽ hết thế kỷ này Vẫn chưa làm sáng tỏ được đâu Cậu không nên điều tra về người chủ cũ của bộ não Cá nhân là gì ư Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu Tiến sĩ nói Tôi nghĩ rằng lúc đọc báo cậu cũng biết rồi Người ta không hề công bố tên của cậu Việc này đã được thống nhất với truyền thông Cho đến khi chúng ta hiểu túng Về việc gây ghép não Có phần nào đang bị hiểu nhầm ư Có nên nói là hiểu nhầm không nhỉ Tiến sĩ Đô Gần tránh ánh mắt tôi Giọng ngác ngứ Nếu hiểu nhầm toàn bộ thì đã chẳng sao Ví dụ người ta có thể nghĩ con người có linh hồn Linh hồn Vậy là có thế giới sau khi chết Tôi khẽ mỉm cười Nhưng tiến sĩ Đô Gần thì trái lại Ông nghiêm mặt Không phải nói chơi đâu Rất nhiều người trên đời tin vào sự tồn tại của linh hồn và ảnh hưởng của nó đến thể xác đấy. Thế nhưng những người nghĩ như thế lại không phản đối gay ghét việc gây ghép não, vì họ tin não bộ cũng nằm dưới sự trì phối của linh hồn. Chính là một phần thể xác muốn ra sao? Thì ra, phải không? Là vậy đấy, nhưng thật ra linh hồn cũng chỉ là ảo giác thôi. Một chút vấn đề là ở đây, tiến sĩ nhìn tôi và hắng giọng. Không giải thích việc này sẽ dài dòng lắm Và chắc cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu Tôi là người bình tĩnh Dù nghe bất cứ chuyện gì Ông cứ nói đi Đến lúc thời điểm tôi sẽ nói Chứ nói bây giờ chỉ khiến cậu dối bẹt Tuy nhiên mong cậu hiểu cho rằng Vấn đề cần giải quyết rất nhiều Và ai cấy não Ai chưa phải là vấn đề cấp thiết Giọng tiến sĩ trở nên gắt gọc Khiến tôi bất bình Nhưng tôi không khăng khăng truy hỏi nữa Chúng tôi cấm truyền thông tiếp xúc với cậu Bù lại sẽ cung cấp định kỳ các thông tin Như mức độ hồi phục của cậu sau phẫu thuật Nhưng Có đầu như hai người phút lờ thỏa thuận đó Và cố tìm cách lèn vào đây đấy Vậy nên ông mới phong tòa lối ra vào phải không Mục đích không phải là giam giữ cậu Tôi gật đầu và trả lại tập tài liệu Về người hiến não Nhân tiền trên báo có viết về đội ngũ cộng sự Còn có khác bác sĩ khác ừ Họ từ các trường đại học khác đến hỗ trợ chứ trường này thì chỉ có ba người chúng tôi thôi Vậy nhờ ông truyền lời đến các bác sĩ khác giúp tôi Cảm ơn họ rất nhiều Chắc chắn tôi sẽ chuyển lời Ông tiến sĩ nheo mắt Làm hẳn lên vô số vết chân chìm Cậu còn gì muốn hỏi không? Một câu cuối cùng tôi nói Kết quả ca phẫu thuật thế nào? Có thể nói là thành công không? Ông tiến sĩ thư thà ngả người ra ghế Nói đầy tự tin Về điểm này cậu phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ?